Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không được vụ lợi ích kỷ hay tham vọng Người ta làm việc thiện cũng chỉ giúp chúng sinh Mà còn là giúp cho mình nữa Bà Minh nói xong thì mọi người đều gật đầu đồng ý Hải và Kiên thì vẫn đang sụt sùi và đau đớn Khi biết sự thật mọi chuyện Diễm quay sang nói với mẹ Mẹ, sau khi giao lại mọi thứ cho cháu Hải Con sẽ lên chùa với mẹ Hy vọng sẽ giải được nghiệp phần nào cho anh mạnh Nói xong thì Diễm Quỳ xuống dập đầu một cái trước Bám Minh, giống như thay mệnh một lần nữa tạ lỗi trước mẹ. Trong một gia đình nhỏ nằm phía sau chỗ Chiêu Dương, một bà lão đang cầm cây chổi quét đi từng chiếc lá vàng ở trên sân. Đến khi chiếc lá cuối cùng được dọn sạch, bà lão ngồi xuống bên cái chõng tre, rót một ly trà nhỏ rồi uống. Phong thái nhàn nhã không màng đến sự đời, bà lão này chính là Bám Minh. Bà uống hết ly trà dưới ngức mặt linh trời mà nói Hơn thua ở đời tâm thêm khổ Trở về cắt bội ai khác ai Xê-bà-n-a một nụ cười và nhẹ nhàng bước đi